mô mừng sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, xin chào toàn thể quý vị phật tử hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2017 tại Phật học viện Ninh Sơn hôm nay chúng ta học cái đề tài ngũ Hũẩn vô ngã à, Đây là cái đề tài tương đối khá quan trọng trong Phật giáo Thưa quý vị thay thường tụng trong ngày này đó. À, Ai tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó. thì Bát Nhã Tâm Kinh nói về à, trí hội Bát Nhã Tức là cái trí tuệ thấy được tánh không của các Pháp thì Trong giáo lý của Đại Thừa Nó có hai cái cái lý thuyết rất là quan trọng Đó là tánh không và Bát Nhã Còn giáo lý của Nguyên Thủy Hay là giáo lý chính của Đạo Phật Chính là vô ngã Tại vì Đối với Thầy Chí Siêu đó, Thì giáo lý vô ngã Là quan trọng Có thể nói quan trọng hơn là tánh không Tại vì khi mà đi vào tánh không đó, Thì nó có Hai cái không Một cái gọi là ngã không Và cái là pháp không Cho mình phải hiểu cái ngã không Rồi sau đó mình có thể hiểu cái pháp không Không nó có hai cái là ngã không Và pháp không Pungala Sunyata với lại Dhamma Sunyata hai cái ừ. Thì sao cái, cái giáo lý vô ngã quan trọng Bởi vì Chúng ta trôi lăn trong sinh tử Chỉ vì Cái ta Nguyên nhân chính khiến cho chúng ta Sinh tử luân hồi Chỉ vì cái ta Là cái ngã Cái ngã Tiếng Việt là cái ta mà Tiếng Hán là cái ngã Còn uh, Tiếng uh, Phạm là là Átta Tiếng Tây là Átta Còn tiếng Soskhi là Átman Sos Cái ta Vì uh, suốt cuộc đời của chúng ta nó, nó chỉ xoay quanh chung chung quanh cái ta Với cái tôi Phải vậy không chúng, Suốt ngày quý vị Quý vị và tất cả chúng ta đây Đều sống chung quanh cái ta Sáng dậy là phải Săn sóc cho cái ta mà kia cho cái ta Mặc quần áo tắm rửa cho cái ta Xong rồi cái ta phải đi Đi làm cái lấy sở Thấy sở thì thấy sở làm gì quý vị Đi làm kiếm tiền Kiếm tiền để nuôi cái gì Cũng nuôi cái ta Người nào chưa có gia đình Thì nuôi mình thôi Vậy nào có nhà đình thì phải nuôi cái gì? Nhà đình ta Nụi hoài Phải nuôi gia đình ta, nuôi vợ ta, con ta Để có tiền, để trả tiền nhà, nhà trò của ai? Cũng của ta, cái nhà là nhà của ta <cười> Phải không? Một cố một cha lập ra Tất cả chúng ta làm gì cũng vì cái ta hết Đó là cực Trước hết làm nói là cái cực thân vị cái ta không? Cái ta Rồi, cái đó là mới về cái thân thôi quý vị Rồi vô sở hay là đi vô chùa hay đi đâu nó gặp người nào đó Người ta nói vừa ý ta nó thì Ta vui Vui quá Còn khi mà ai mà nói trái ý ta thì sao à, Buồn Buồn Buồn Giận Thì suốt cuộc đời của mình cái cực á, là cũng vì cái Cái ta Mà buồn thì cũng vì cái ta, cái ta hết xảy không? Cái ta quá hay không? Để đến sắp sửa cuối cuộc đời Mà cái ta nó bắt đầu nó Nó già, nó tàn tạ, nó sắp sửa Chết Sắp sửa chui vô hồn thì sợ không? Sợ không Người nào không thì quá giỏi yeah. Rồi. Rồi ngay cả khi chúng ta họ chùa chúng ta làm phước thì khi đó chúng ta làm phước cũng làm phước trên cái ta. cái ta tại sao? Tại vì khi mà làm phước mình cũng dường bố thí thì muốn thầy muốn chùa phải nhớ đến ta. ta. Thưa thầy con làm phước giống phải nói thầy con cũng nhiều thầy nhớ ghi con cũng rồi ghi tên có những chùa Mình cũng đường thì xong sau đó Thì chùa phải ghi tên Tên ta, tên mình Thì quý vị đến tránh điện Năm mỗi một cái cái Khung Phật nhỏ xíu là có tên của ta Tức là tên của cái người đó cũng Nhưng khi mà chúng ta mà Không hiểu cái ta, chúng ta làm phước Thì cái phước đó được làm dựa trên cái Ta Mà khi phước mà làm trên cái ta đó Thì cái ta, cái tôi Nó sẽ trở lại Hưởng phước kết ta nó sẽ trở lại hồng phúc khi đời này quý vị bố thí cũng dưỡng. Thì đời sau cái ta đã trở lại để hưởng phước thì cái ta nó giàu sang phú quý. Thì cái sự làm phước nó gọi là phước hữu lậu. Cho nên khi mà chúng ta còn chấp vào cái ta, bất cứ cái gì mình làm mình tu đều dựa trên cái ta đó thì cái ta nó sẽ trở lại để hưởng phước. Chính vì vậy cho nên cái phước nó gọi là phước hữu lậu. Hữu lậu hữu Lẫu là, là có, lậu là rỉ Rỉ tại sao rỉ? Vậy nó rỉ thì nó rơi xuống nó sẽ làm cho chúng ta rơi trở lại cõi này để mà tái sinh, để mà hưởng Thì trừ khi nào mình bố thí ba la mật Tức là bố thí mà không thấy có người bố thí Tức là không thấy có ta là người bố thí Không có ta là người cúng dường Thì cái phước là làm trên cái ba la mật đó đó Vì không còn cái ta Trên cái sự bố thí đó, Trở thành ba la mật Tức là tuyệt vời Tuyệt đối Khi như vậy đó thì mình giải thoát khỏi sinh tự văn hồi Không phải tái sinh trở lại gói này Để mà hưởng phước nữa Để làm chủ ba mốn cái nhà hàng Năm sáu cái hotel đó. Đó. Rồi nhiều người tu Lâu năm Xuyên tụng kinh, niệm Phật Ngồi thiền, chỉ chú tới chùa làm công quả Nhưng vẫn còn phiền não Tham, sân, si, mạc, nghi, khoe khoang Cái đó là vì sao? Bởi vì không có hiểu về giáo lý vô ngã tức là la Nhưng mà vẫn còn chấp cái ta Tôi tụng kinh nhiều Tôi tu nhiều Tôi ngồi thiền nhiều Tôi trì chú nhiều Tôi công quả nhiều Cái gì nó cũng như nói ở đấy đó Là tất cả đều là vì trên cái ta này Làm gì cũng cho là ta là tôi làm đó. Rồi nói Rồi so sánh với người khác Người sau người kia không làm bằng tôi Hay người kia làm nhiều hơn tôi Cũng nhiều hơn tôi Vân vân Vì những cái sự chấp ngã đó Mình bám vào cái ta đó Nó gọi là chấp ngã Vì sự chấp ngã đó Nó mới khiến cho chúng ta Sinh tử lân hồng Khiến chúng ta bị phiền não Chính vì vậy cho nên Giáo lý vô ngã Là giáo lý căn bản Và quan trọng nhất của lập phẩm Chúng ta sẽ đi phân tách từ từ uh, Về cái uh, giáo lý vũ ngoãn Và um, đầu tiên uh, um, Cái này Cái um, này Đây lâu rồi Thầy Chi Siêu có biết trong Quyển sách Ngô Ngã Thì trong đó Có nói tới nhắc tới Lão Tử Thì Lão Tử có nói Ngô hũ đại hoạ Vị Ngô hũ thân nghiệp Ngô vô thân Hà hoạ chi hữu Cái Lão Tử nói gì Ngô tức là vợ đó, là Ta đó. Ta có một cái đại hạn Đại nạn lớn nhất Tại vì Ta có cái thân này Mà nếu mà ta không có cái thân này đó Thì không thể nào có cái đại nạn Không có cái tai nạn nào hết Bởi vậy không quý vị Giờ mỗi lần đó, Mình tự hỏi Chúng ta đây có ai có bệnh không Ai có bệnh trong này không Chắc vài người ta Mấy người kia chưa bao giờ có bệnh đó. Vài người có bệnh thôi Thì nếu mà ai mà có bệnh Tự nhiếp răng, nào, sổ mũi, là đau lưng là Nhếp đầu, nào, đau tay, đau chân Đau cổ gì đó Thì quý vị nghĩ lại đó, Tại sao mình bị bệnh này? Tại vì có cái Cái thân Có cái thân này Trên lão tử hồi đó chưa có nghĩ biết tới cái ta Mà chỉ biết cái thân thôi nó tử là vật thánh ổng ngồi ổng thấy sao mà khổ quá sáng rồi, quý vị sáng dậy là phải lo ăn sáng quý vị có ăn sáng không? Ừ. nếu mà không ăn sáng, không uống cà phê vô đó rồi mặt mày nó ngơ ngát, vô sợ, không làm việc gì được hết vô mê thô đứng ngủ gà ngủ gần, vô sợ mà không có đi cà phê là cũng không làm việc gì hết là phải cho đi cà phê vô sáng dậy là phải lo ăn sáng Tại sao phải non sáng? Tại vì có cái Cái thân nếu mà không non sáng nó nói bụng Rồi Vừa mới ăn sáng xong vừa mới tiêu xong Cái 12 giờ phải làm gì nữa? Ăn trưa Rồi Ăn trưa xong vừa mới tiêu xong tối làm gì nữa quý vị? Ăn chiều Ăn chiều tối đó. Rồi cái một ngày cái ba bữa lại ăn sáng trưa chiều là Chạy hết ngày rồi Lênh quanh suốt ngày mình chỉ có đi làm Ăn làm ăn làm ăn Tại sao vậy? Tại vì có cái Cái này Trong lão tưởng nói cái Cái chuyện rất là tầm thường Ai cũng thấy không Mình thấy mình không thèm nói Để lão tưởng nói cho nó được làm thắng Còn mình biết mình đọc cái chuyện này Chuyện nhỏ hỏi cần nói Giờ đó là mình bệnh Rồi Tại sao mình phải già rồi phải chết quý vị Tại sao mình phải già phải chết Tại vì Có cái thân này thôi Nếu mà lần nữa quý vị thấy không Già trong bốn cái khổ Đức Phật nói Sinh, già, bệnh chết Là mình có tới ba cái Già, bệnh chết vì lý do là có cái Thân này à. Vì có cái thân này cho nên phải đi làm Đi cày để mà nuôi thân Nuôi mình Nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con Rồi ngày sáng dậy lo làm cơm, trưa làm cơm, rồi, tối làm cơm Làm cơm xong á, ăn xong quý vị biết mấy cái cực đó thì phải rửa chén nữa Kẹt lắm, mệt lắm Nếu mình làm cơm xong rồi mới ăn rồi dục đó Cho nên mấy người tu thịnh độ đó quý vị, về cực lạc xuống Đến giờ cơm, tự nhiên cơm mới hiện tại ăn, ăn xong chén bán biến mất hết, khỏi phải rửa chén Đúng rồi, khỏi xong rượu, có đi chợ Từ cái ăn không? làm Trước khi làm ăn Là phải đi chợ đó, Rồi về làm ăn Ăn xong là phải rửa chén nữa. Mà nó kèm cái nữ Cái biểu ăn xong đó, Cho đồ ăn xong rồi sau đó phải phải cho ra nữa Mà vào mà không ra là chết Mệt lắm à nên Tất cả cái khổ của mình Chỉ vì lanh quanh Vẫn lo cho cái thân này Trưa đâu, ăn uống rồi dơ giấy Là phải tắm nữa, một ngày nhất là mùa hè này Mà không mấy hôm trước trước, quý vị nóng quá mấy Quý vị có tắm không? Nóng có ai tắm không? Có nhiều khi tắm 2-3 lần nữa Rồi mới tắm xong là mồ hôi nó ra rồi quý vị Và ra là tối đi ngủ cũng được đó. đó Nên một ngày mà không tắm, nhất là khi trời nóng thì ngứa Thì hôi Thì phải đi ra tiệm mua nước hoa Xúc vô để cho nó bớt Nếu mà không thì nó xưng rẻ Hứa ngay nghĩ rẻ là khổ Cho nên cái đó, đó là nỗi cái Lão tự thấy là có Thân là có khổ rồi Nhưng mà bây giờ mình theo Đạo Phật Mình đi xa hơn Mình thấy không phải cái thân khổ Đúng nó khổ thiệt Mà nó chưa có sâu Cái khổ nó làm gì có cái ta à Tại vì Đức Phật, các vị a la hán cũng còn thân Nhưng mà các ngày không có khổ à, Lý do tại sao? Tí nữa mình sẽ đi tới sau sau đó Cho nên, ở đây đó, là mình thấy có thân là có khổ Nhưng mà cái trong Đạo Phật đi xa hơn cái là ta là có khổ Tại vì có thân không không thân. Cái thân không, không phải nữa Cái lý do là mình bị chấp vì cái ta cho nên mình mới khổ Tại vì mình chấp vào cái ta phải vì cái ta đó mình mới chấp sang cái khác nên Trong Đạo Phật nói đó Là vì chấp vào cái ta cho nên mình mới khổ Vì chấp vào cái ta cho nên Sinh ra đủ thứ phiền não Thì khi từ từ mình đi xa hơn một chút xíu đó Là thường thường đó Mình thấy cái thân này nó là gì Là mình Thân này là mình Cho nên khi cái thân này Nó già, nó bệnh, nó chết Thì mình thấy Mình già, bệnh, chết Chưa kể nó là cái khổ cái thân Khổ cái tâm nữa Nó tự thấy khổ với cái thân thôi Nhưng mà nó còn khổ về cái tâm nữa Vui, buồn Khổ, nhục, ưa, ghét Và Lý do tại sao mà có cái ta là cái khổ Tại vì đặc tính của phiền não đó. Quý vị ở đây quý vị nghe quen chữ phiền não rồi Chữ phiền não Phiền não là những cái buồn bực Ưa, ghét, thủ, xả, buồn, vui, nhớ, ganh vân vân Thì cái đặc tính của cái ngã, đặc tính của cái ta đó, Là nó có phiền não Tại nếu mà không có ta là không có phiền não Các vị A-la-hán một khi chứng A-la-hán rồi Không còn phiền não nữa Tại vì không còn cái ta nữa Các vị. vị nào tuần trước Có đến nghe Hòa Thượng Pháp Bảo nói về Thế nào là A-la-hán Thì khi khi Trong bốn quả thánh của à, Thanh Văn Đầu tiên là quả dự lưu Tức là tu đà hoàn đó Người mà chứng tu hoàn Hoàng Là diệt chờ được Ba cái phiền não Gọi là hạ phần kiết xử Tức là 10 cái phiền não Mười cái kiết xử Thì có ba cái kiết xử thấp nhất Đó là phá được Cái thần kiến Rồi phá được cái hoài nghi Và phá được giấy cấp thủ Thân kiến là gì? Là thấy rõ cái thân này Không phải là ta Đó. Rồi không còn hoài nghi Về giáo pháp của Đức Phật nữa Không còn hoài nghi về Tâm Bảo Rồi không còn chấp Về những giới cấm thủ Tức là à, những giới giống như là à, Của các ngoại đạo chế ra Là đứng một chân hay là khổ hạnh Hay là nằm trên giường đinh Hoặc là ngày à, Ăn hạt mè Tất cả những giới đó nghĩ là Phải làm khổ như vậy thì mới giải thoát Nên Cái Bậc Thánh đầu tiên là Phá được cái quan trọng nhất là thân kiến Cái thấy sai lầm cho cái thân này là mình Nhưng mà Bậc Tu Đào Hoàng Vẫn còn tham, vẫn còn sân Thấy, hiểu rõ cái đó Nhưng mà vẫn còn dính mắc Rồi đến, đến Bậc Thánh thứ nhì đó là Tư Đà Hàm Thì Bậc Thánh đó, đó Bậc Thánh thứ nhì đó Mới làm Cho cái tham dục và sân hận nó bớt đi Rồi đến, đến, đến Bậc Thánh Thứ ba là a hàm Thì mới diệt trừ được cái tham dục và sân hận Rồi đến Bậc Thánh A-la-hán Thì lúc đó mới diệt trừ hoàn toàn vô ngã Thì tất cả năm cái Cái kiếp sự sau là không còn nữa Trong Đạo Phật nói là Cái chất ngã mới làm cho mình đau khổ Tuy nữa mình sẽ thấy Tại sao cái thân Nó có làm khổ mình thiệt Nhưng mà nếu mình bớt chấp nó, đó, thì mình không có khổ lắm Thí dụ như mình mới có đau bụng thôi các vị Thì đau bụng thì biết là đau bụng Nhưng mà cái người mà chấp cái ngã, vừa mới đau bụng đó chết chưa chắc mình bị căng xe Đau bụng thì mình đau bụng, cái thằng ấy ăn bậy, thì đau bụng Nhưng mà người mà chấp ngã, vừa mới đau bụng đó chết chưa chắc mình bị căng xe lắm Vừa mới nghĩ vậy thì sao? Đau bụng là mình khổ, khổ cái thân Rồi nghĩ trong tâm là mình bị căng xe thì sao? Thì lo sợ Thì khổ cái, cái tâm Cái người mà Biết mình chấp ngã nhiều hay không Thay là nói cái khác là Thấy cái ngã của mình nó to hay nhỏ Thì những người nào mà dễ săn nào, Dễ buồn nào, Dễ giận nào, Khó tính nào, Hay bắt lỗi nào, Hay than thở Có ai than thở Cảm nhận, này, càm ràm, này, chê bai, này chỉ trích này. Thì quý vị biết là mình còn chấp ngã Có người nào dễ sống, này, dễ tính, này, hài hòa này. Tất cả cái những, những người dễ tính thì sao? Thì dễ sống, dễ chịu Tức là dễ chịu là người khác người ta cảm thấy Đứng gần người đó thì người ta cảm thấy dễ chịu Còn người nào chấp ngã thì quý vị Thầy sẽ nói đi do tại sao? Người mà chấp ngã mình gần mấy người chấp ngã thì sao? Mình cảm thấy khó chịu Tại sao vậy? Tại vì đó quý vị đứng trong cầu thang máy đó, Cầu thang máy ở đây đó, nó cho 6 người đứng cho, nó cho 6 người Mà nếu người Việt Nam gầy đó, Thì đứng được sao? Được 8 hay là 10 người Thì đó là người trung bình của Pháp 70 ký Thì nên tính 6 người Nhưng mà ba người mà mỗi người trăm kg đó quý vị 371 là 201 Mà mỗi người kia Có ba người mỗi người trăm kg là hơn rồi Vô còn hai máy chịu đâu nổi còn Máy rớt xuống Vậy người trăm kg thì nó làm sao quý vị Nó to ra Thì to ra tức là sao là cái ngã nó Cái chu vi mà của cái ngã đó Thường thường mình chu vi của ngã Bây giờ là chu vi của cái thân này Đó Thì uh, giờ là mình thì đứng đây thôi Mà cái ngã của mình nó bắt đầu nó bự ra từ đây Mà hai người nó, Mà chấp ngã lớn Thì cái ngã của họ nó không có, nó không có đứng ở đây quý vị. Nó phình ra ngoài Mà đứng trong cầu thang máy Ba người đứng mà quý vị đi mê thô Mà chật á, đứng đụng nhau thì sao Thì khó chịu Tại vì sao? Tại Người kia cũng to mà mình cũng to nữa Thì hai người đứng thì nó đụng nhau thì khó chịu Thì cái ngã cũng vậy Khi mà hai người mà cái ngã lớn đó, thì đụng nhau thế, nó sẹt lửa Có hiểu không? Đó là tại sao cái ngã là như vậy? Tại vì người này nói một câu, nó đụng như cái ngã người kia Thì cái người kia đụng lại, trả đũa lại Còn người kia mà cái ngã nó nhỏ hơn thì không sao Tại sao? Cái người ngã nhỏ là sao? Người ngã lớn là sao? Ngã lớn người ta vừa mới nói một câu là mình nói sụp rồi Còn người ngã nhỏ thì sao? Nói hình câu chưa ăn nhầm nữa, tại sao chưa đục cái ngã mấy Cái ngã mình mãi tiếp đây là có người ngã lớn là cái cái hình vô hình đó quý vị, cái ngã nó, nó nó vô hình Cái thân thì nó có hình, mà cái ngã nó vô hình Cái ngã vô hình là sao, có nhiều người nói Nó chửi tôi thì được, mà chửi tới ba má tôi là không được à, Tại vì cái ngã của mình nó bự tới ba má Còn mình sao, như mấy người đạo hồi đó, đụng tới La là nó giết Này, cái gã nó phỉnh ra tới Hà Lan Có nhiều người nói, nói Chửi chửi tôi không sao mình, đừng, đừng, đừng có chửi ba má tôi Đừng chửi cha mẹ anh em tôi Đừng chửi thầy phổ tôi Đừng chửi chùa tôi Tại vì cái đó ai, ai quyết định mấy cái đó Ai quyết định Mình quyết định thôi Mình quyết định, mình cho phép mày chửi tao thì được, mày chửi ba tao không được Con nhầm mình cũng vậy Nói Quý vị chửi, chửi sao cũng được Quý vị chửi là dơ miệng quý vị Mà quý vị xuống địa ngục, không phải tôi Còn nhầm cho tôi đấy. Mình mình vô mình mình chấp Người ta chửi, nó nói mình con chó nói, Tại sao chửi tôi con chó Mình đâu phải con chó Khi họ đã chửi mình con chó, mình biến thành con chó đó, Thì mình hãy sợ Còn ta nói mình con chó, mình vẫn là con người Có gì đâu mình sợ Con người thông minh đó, Thì làm sao cho cái ngã mình nó xẻ vô Còn nếu không là Mới có nửa câu người khác làm cái gì một chút xíu là đụng cái ngã của mình Mình nổi phiền não lên Cho người nào biết Quý vị muốn biết mình hay là người nào chấp ngã hay không Ở gần người đó mình cảm thấy khó chịu Hay là dễ chịu Thì biết là Mình chấp ngã hay không Chấp ngã là sao Thế cái ngã mình nó phình ra Thì ai đụng trong chút xíu thì nó buồn Nó giận Nó khổ Nó khó tính Bắt lỗi Thì cái ngã có nhiều người nhỏ xíu mà quý vị Cái thân nó thì nhỏ Nhưng mà cái ngã vẫn bự Napoleon Bonaparte Tức là vua của Pháp Hồi xưa ông bé phải Ai học lịch sử phải không? Như thức 5, thức 6 gì đó Nhưng mà đừng có ngã ông là chết rồi nha Cho nên cái ngã đó Nó không tùy thuộc với cái thân Nó tùy thuộc với cái tâm Cái tâm nghĩ là mình là thế này Mình là thế kia Mình là ông bác sĩ Mình là kỹ sư Mình là tổng thống Khi nghĩ như vậy là tự nhiên cái ngã nó phình ra Và đụng vô lên trên Thời xưa đó quý vị Mấy ông vua nó cái ngã lớn lắm Cái ngã rất là lớn Khi quý vị đụng vô Không cần đụng cái ống Vì nói một câu là quý vị bị chém đầu Tại sao Cái đó hạn cái tội là khi quân Khinh vua À, chỉ nói động tấm ống một câu Và là ổng không vừa ý thôi Là đem ra sự chạm Chắc là chặt đầu Tại sao phạm tội khi quân Kinh vua Cho nên cái ngã nó giống kinh khủng ngã Cũng vì cái ngã đó cho nên Chỉ một người khi nói một câu Là ông vua này đem quân sang Giết liền Đánh nhau liền Thế cái ngã nó kinh khủng Và người nào mà ngã nhỏ thì sao Dễ thương quý vị Dễ tính Dễ chịu Ai cũng muốn tới làm quen hết Rồi, quý vị thấy cái ngã nó làm sao Nó nguy hiểm sao rồi Nó làm mình khổ sao rồi thế giờ làm sao Phải đi tìm nó Trước khi nói tới vô ngã Phải đi tìm hiểu cái ngã là gì đó chúng mình không biết ngã là gì thì Mình tu làm mình tu cái tu của mình là hữu lậu Hay là tu Mà càng tu thì cái ngã nó càng phỉnh ra Rồi Các quý vị thấy những người tu Mà ai đục vô cái là sân si Sun CIO là sao? Là mấy người đó tu mà vẫn chưa có hiểu cái ngã Giờ ngã, ngã là gì? Ngã là cái ta đó thì mình hỏi về ta là gì? Hay là ta là ai? Nhưng mà ta là gì, ta là ai? Gần gần giống nhau Đúng ra đó là ta là gì? Cái quà trời Thì cái quyền là sách vô ngã á Thầy uh, Chi Siêu có viết Quỳnh Vũ Ngã đó, Thì uh, khi dịch ra tiếng Pháp đó, thì Cái tựa đề là Horshelf Solution Đi tìm cái ta Tại vì nếu mà mình hỏi Ta là ai Khi suy dơ Thì có nhiều người hỏi Hỏi câu gì mà ngớ ngẩn Ta là ai Chắc người này mất trí rồi Bị Alzheimer Bắt đầu hỏi. Alzheimer Không biết mình là ai Thầy Phệ phải... À, sửa lại tiếng Pháp là là đi tìm cái ta à, cách đây lâu rồi trong quyển Reader Digest ở bên Mỹ đó, có cái câu chuyện rất là vui, hay đọc hay hay thức cười cái này ở ngoài phi trường thì thường thường người tới phi trường đó, mà đứng sắp sửa lên máy bay đó, thì cái chỗ mà check in đó, để mà mình ngồi chờ đó để mình đi lên hay là để mà mình đi tới đưa vé gì đó đứng xếp hàng boarding check không check in tha hơn boarding sắp lên rồi mình vào là mình mình đưa hồi xưa đó là để phải đưa hành lý để mà thì đứng xếp hàng thì mấy người đứng xếp hàng thì luôn luôn nó có có cái cái, cái đuôi thì có một ông đó ông ông không cần xếp hàng chạy sẹt tới ông ngang nhiên ông đưa nói nói cái người À, làm việc đó Là phải làm gấp cho tôi cái này Thì cái cô đó Cô nói xin ông vui lòng Là xếp hàng cho mọi người Thì cái ông đó đó Ông ấy nói Bà có biết tôi là ai không <cười> Bà có biết tôi là ai không <cười> à, Thì cái cô Mình pháp kêu cái cô nói gì <cười> mình, Không biết là tiếng Việt kêu là gì <cười> Người chung tiết, tiết viên hả Thôi tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không, cái cô đứng vào để mà check in đó Thì cái ông đó đó, ông ấy nói, bà có biết tôi là ai không? À tức là Ken Seapore rồi quý vị, rồi đó nha. bà không biết tôi là ai không? Bà dám bắt tôi đứng xếp hàng Thì chắc cái cô này chắc có tung hay sao? <cười> cô không có nổi sùng quý vị Thì cô ấy cầm cái mì khô lên Người cô để báo cho chung mọi người đó Kêu là ai cái gì đó Cái loa lớn đó hỏi Xin quý vị làm ơn ở đây có biết Ai có biết ông này là ai không Ông này ông không biết ông là ai Ông, ông đang hỏi tôi có biết ông là ai không Thì ở đây có ai biết ông là ai không Làm ơn tới đây nói dù Thế ông kia nghe vậy ông quá Thế quay qua thôi rồi vũ thủ đi xuống đến hàng. À. Cô không biết tôi là à, tổng giám đốc hay bộ trưởng gì hơn mà cô không có ưu tiên tôi. Mới, đặc biệt thầy nghe câu đó thành ra nghĩ là không biết cô này có tu có biết quá. Không cần phải la lối một thì cầm cái hỏi ở đây có ai biết ông này là ai không? Cả không biết ông là ai. Trên ông hỏi tôi. Cô không biết tôi là ai không? Thì mai mốt quý vị vậy ai mà tới hỏi. Quý vị biết tôi là ai không? Tôi là bác sĩ hay cái gì đó thì không cần biết. Thì quý vị hỏi. Ở đây ai biết ông này là ai không? <cười> hay giờ mình mới đi hỏi coi là ai, hay tôi là cái gì. Thì mà đây thầy giúp cho quý vị luôn. Sáng dậy đó quý vị soi gương đó. Sáng dậy ở đây có ai soi gương? Ai có có soi gương? <cười> Ở đây có mỗi mình cô Diệu Nghĩa dạy không soi gương. Thật ra đây phải soi gương hết tại quý không? Không có soi gương á thì quý vị vẽ mắt nó vẽ nó dài, nó dài ra tới đây đúng là Cleopatra rồi đó. Thì người nào mà soi gương á đặc biệt tại vì đây có những người không soi gương buổi sáng thì người đó quá giỏi rồi. Còn những người nào xoay hương này hỏi những người nào xoay hương Khi quý vị xoay hương ấy, thì quý vị thấy cái gì? Thấy ai? Thấy, thấy nó hay thấy mình? Ừ, mà, thì nó, thì không, người nào thấy nó là sắp sửa điên rồi <cười> <cười> Người nào mà soi gương mà thấy nó là, Tức là người nào tôi biết không? Bắt đầu đầu sắp sửa điên là sửa soạn đi vô nhà điên rồi đó. Không, hương, <cười> <cười> Rồi khi quý vị soi gương quý vị thấy ai ừ. thấy mình thấy ta không thật, không cái này thầy hỏi thật chung và cũng nhiều người uh, biết thầy muốn nói cô ngã là nói không phải thấy nó hay là khi mình soi gương thật ra quý vị nói thấy nó là ông trúng tí nữa thầy sẽ đi nữa thì với Vương, quý vị thấy ai thấy mình phải không à, thấy mình không yeah. thì quý vị soi gương thấy mình thấy tôi thấy ta thì cái đó đó Trong Đạo Phật gọi là mình đã chấp cái sắc thân là Là ta, là mình Khi nhìn thấy cái sắc, cái hình sắc Mình cho đó là mình à. Rồi thì Khi mà có vị ở đây có ai bị đau răng không? Từ nhỏ tới lớn có bị đau răng không? Chắc? Nếu ai không bị đau răng là từ nhỏ lớn không ăn kẹo ăn Không ăn hàm sô-cô-la phải không? Chắc chắn cái vị ý nhất Phải đau răng một lần Người đó là quá giỏi Còn nếu không là đau răng mấy chục lần, mấy trăm lần luôn Thì khi mà mình đau răng Khi đau răng, khi mà có đau răng Nhớ lại bây giờ chắc không có rồi Nếu có là quý vị đang ở chỗ đăng tít ở trong không có ở đây Khi mình đau răng, đau bụng, đau đầu, đau đủ thứ Thì mỗi lần đau như vậy đó Thì quý vị nói ai đau Mình đau, đau. Mình đau tôi đau Nói anh, anh sao đồ này em đau bụng quá à, Không biết có bị gì không à. Hay là chồng ấy, Em ơi, em đồ này sao à, Anh hay ít đầu quá à. Không biết có bị gì không Không biết có căng xe trong đầu này. Hay là không biết có tai biến mảnh bóng não không Không biết đứt mảnh bóng não không cái mỗi lần mình bị đau cái gì đó, đó Trên người đó Tức khắc tự động Mình nghĩ tới Ta mình lo sợ Thế ta Thì khi mà những cái đau đó Trong đạo Phật đó nó gọi là gì? Cảm thọ Phải không? Cảm thọ Thì khi mà đau răng, đau đầu, đau Ở tai, đau mũi gì đó Thì khi đau vậy đó Quý vị nói ai đau? Tôi đau Thì khi nói tôi đau như vậy tức là sao? Mình chấp cái cảm thọ Là ta, là tôi Đau Hồi nãy là nhìn theo gương hay là những người nào Nó nhìn theo gương nói trời Sao đoạn này tôi già quá Tôi già quá thì sao Mà chấp cái thân này Là tôi là mình Khi đau Thì nói tôi đau Tức là chấp cái cảm khỏ Là ta là mình Rồi khi mà mình vui Mình buồn Thí dụ như là khi mà Chồng à, Mình bỏ về Việt Nam Đi với người khác Hay là vợ mình bỏ đi với người khác Thì mình nói gì Tôi buồn À tôi vui quá Ồ oh. oh, đúng rồi Không cái trường hợp đó là oan gia nha Trường hợp khi nào oan gia mà bỏ đi Thì tôi mới vui quá Chứ còn đang đang, đang thương Thì đương nhiên đa số là là buồn Chứ là khi nào Đúng, có có những một số người khi chồng vợ mà bỏ đi là thì ăn mừng. Cái cái đó là quan gia đi thì mừng. Nhưng mà bình thường cái đó số nó ít lắm. Rồi. Thì khi mà người thương của mình mà bỏ đi đó, thì sao? Mình buồn, phải không? Mình buồn. Nhưng mà thật ra á mình có mình buồn là mình quên mất điều là mình chấp lại chấp cái vui không buồn không gì hết Còn cho nên nó có 5 cái cảm thọ là khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, hỉ thọ và ưu thọ ưu là buồn nên khi trong gia đình có ai mất đó, thì mình làm phân u Phân u là chia cái buồn Chia buồn làm sao? Là mình cũng khôn lắm cái Chia buồn là mình buồn quá mà chịu cũng nổi Mình chia cho người khác Để mình vậy? Để người ta buồn thêm Để người ta buồn thêm Anh anh đồn này tôi buồn quá tôi tôi chia cho anh anh biết Đồn này vợ tôi bỏ tôi rồi Thì mình kể như vậy đó thì Mình chia cái buồn của mình cho người kia Thì những người kia người ta nghe Mặt ta phải xỉ xuống đống Hoặc người đó hô hô vui quá Nó lắng một chút cái buồn của mình Cho nên chia ra nhiều Phân ưu là như vậy Gia đình chúng tôi mất mát lớn quá Nhưng mà chúng như tôi buồn quá thì Chia cho quý vị cái buồn của chúng tôi Thì quý vị làm ơn cũng buồn nhiều một chút Thì quý vị buồn như vậy thì tôi đỡ buồn không? Cho khi mà người nào buồn quá Thì hay đi than thở Đi than thở với người khác Thì mình đó một loại phân ưu đó. Chia những cái Mà danh từ khác gọi là đổ rác Của người khác Nhà nhiều rác mình đổ bớt cho người ta Thì mình thấy nhẹ đi Tức vì thấy chân Tại sao mình ta tha than thở Khi ta than thở thì người ta thế nhẹ đi Nhưng mà người nào Mông khéo nó lãnh cái đó vô ra Sao nó nghe xong mày bực quá mất hết thì giờ ngồi nghe Chả được lợi gì <cười> yeah. Rồi Mình vui buồn đau Mình chấp cái cảm thọ là ta Rồi, Rồi. Đi tới tiếp nữa Là khi quý vị Thấy Nghe Khi mắt thấy cái gì Tai nghe cái gì Mắt thấy cái gì Tai nghe cái gì đó đó Thì mình nghĩ là cái gì Mấy như là tôi thấy, tôi nghe, phải không? Tôi ngửi Trong này có nhiều người khó, vô ngã với telephone Tức là không biết telephone nó của mình nữa tức là, tức là cái cái giọng nhạc nó nghe lạ quá, không phải của mình <cười> Người nào mà phải nhận ra cái telephone của mình Có nhiều người telephone phòng tác miền rèn là mình cứ tỉnh bơ Trong khi mọi người cứ chỉ chỉ, nói, cái gì vậy? Trong chỉ chỉ, mình nói cái gì vậy? Khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm Tất cả cái thu vô như vậy đó Biết đó, thì thường thường mình mình cho là Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm Tất cả những cái thấy, nghe hay biết đó nó Trong Đạo Phật nó gọi là tưởng Cái tưởng Tiếng Pháp là cacception Tức là tưởng, tức là thu nhận Thu nhận vô Mỗi lần mình nhận những cái tưởng nó là mình Thì mình chấp cái tưởng là ta à, Thì ở đây đó, thật ra đó, Là nó chỉ có 5 cái quẩn này Nó làm việc thôi Nhưng mà mình vô tình Mình tưởng 5 cái đó là mình Cho nên bây giờ chúng ta đang Thầy dẫn quý vị đang đi qua từng cái một Giờ yeah. Nói về cái tưởng Cái tưởng nó Thì cái này đặc biệt Tí nữa thầy sẽ đi vô cái định nghĩa năm muộn sau Thì Nói sơ sơ thôi Thì cái tưởng Là nó nó có Hai cái Cái function Tức là hai cái sự hoạt động Hoạt động đầu tiên đó, Đa số chỉ có biết là cái thu vô Trên tiếng Pháp là dịch Là perception Và tiếng Anh là perception là Thu vô Pháp Cái này Thầy Chí Siêu con dạy thầy là cái tượng nó không phải thu vô nữa Mà nó chiếu lại Nó chiếu lại nữa. Tại vì á Thời nay Quý vị nào á Nhưng quý vị để mà đống máy trên này nè Ta nhìn thấy máy thông nè Máy telephone toàn táp đầy hết Thì thầy nói gì nó thu vô không Nó thu vô này để làm gì quý vị Tí nữa quý vị về nhà quý vị làm gì Nghe lãi Tức vì thu âm thanh vô thì quý vị nghe lại mà cái cái bị thâu máy thâu nó hay là lấy điện iPhone mà bị thu hình đó. Bị thu hình này là sao quý vị về nhà lắm gì Coi lại. lại. Cho nó không kết tưởng nó không có chỉ có một cái cái chỉ thu vô thôi mà nó phát lại nó chiếu lại. Thí dụ đơn giản trong này quý vị tới chùa là quý vị nghe ai nói cái gì đó, khen mình chê mình. Thì lúc mà mình vô chùa là là lúc Thâu vô tại giao tiếp mọi người thì nó thu vô Đến khi về nhà Nhất là ai mà nói nặng một câu đó Thì đến Về nhà mà bắt đầu không có thu vô nữa Nhất là buổi tối mà lên giường đi ngủ Nó sửa soạn đi ngủ đó, Không thâu như nữa sắp sửa tắt đèn rồi Thì cái lời nói mà chê bai chỉ trích mình đó Nó trồi lên Nó phát lại cho mình nghe Ở đây có ai bị buổi tối mà mất ngủ mà nghe những, tự nhiên nhớ lại những cái hình ảnh những lời nói của mình người trong ngày không yeah. có ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Dạ, trước trước đó trước đó thì có bây giờ hết rồi không dạ. thế là sắp sửa bị ăn dây mơ rồi <cười> Đúng rồi này là có người sắp sửa Alzheimer hay là người biết tu no. Dạ, người biết tôi thì nó hết Người nào có biết một cái khổ nhất đó? Tại sao về già mình đầu nó bạc nhiều Khổ nhiều, chán nhanh Tại vì tất cả Bảy, tám chục năm Mình thu cuối suốt cuộc đời Đến khi mình về già đó Nó chiếu lại những chuyện Mà mấy chục năm trước rồi mới nhớ lại Các vị? vị có nhớ không? Hay nhớ không? Người này làm tôi nè Người này nói cái gì tôi nè Nó nhớ lại hết rồi như chuyện mà hồi mình có 5-6 tuổi bây giờ cũng nhớ Bây giờ 70 tuổi lại nhớ lại cái chuyện đó Hay vậy đó Tại sao nó Tại vì nó thu vô Nó chiếu ra Cái đó trong duy thức học Khi thu vô đó Nó gọi là Chủng tử Quân tộc Và khi nó chiếu ra Nó đưa ra lại đó Thì nó có danh từ trong duy thức gọi là Hiện hành Hiện trở ra lại Rồi Cho nên cái đó là cái hoạt động của cái tưởng Cái tưởng thu hô và chiêu ra Thì cái này thầy con đã có dạng rất là rõ Trong những cái bài giảng của ý tình thần Ý tình thần Và cái tưởng thì nó có hai loại tưởng Hay là ba loại tưởng Tức là quá khứ hiện tại vĩ lai Thì hiện tại thường thường là nó thâu hồ Nhưng mà Khi mà nó tưởng về quá khứ Hồi tưởng Tưởng về quá khứ là hồi tưởng Thì là lùi lại quá khứ Gọi là hồi tưởng Còn mà nó đi về tương lai đó Thì nó gọi là tưởng tưởng Tưởng tưởng, mộng tưởng được. Nhưng mà tưởng tượng Tức là đi về quá khứ gọi là hồi tưởng Mà khi đi về tương lai Là tưởng tượng Mỗi lần như vậy đó là mình lại nghĩ là tôi tưởng Tôi nghĩ Chính vì cho nên có những người nói với thầy Thầy khi con chết con sợ thiêu lắm Thầy thiêu nó nóng Bỏ cái thiêu nó nóng lắm quý vị Quý vị nghe thấy, thấy, thấy Đúng không? Thiêu là nóng chứ Đúng rồi. rồi Nhưng mà cái người đó, đó Người ta tưởng tưởng Là tại vì sao khi mà người ta nghĩ là người ta chết Thì người ta vẫn còn Cái tâm thức nó vẫn còn nằm trong cái thân Cho nên nếu mà tâm thức nó chết rồi Mà vẫn nằm trong cái thân Thì nó sẽ biết nóng là họ không biết rằng khi mà chết Thì cái tâm thức nó đi ra khỏi cái thân này rồi Cho cái thân này chặt, bằm, đốt nào, Làm mà, uh, bún xào lăng hay là cái gì đó Nó không có sao hết, nó không thành vấn đề gì hết đó. Nhưng mà khi người đó nói là Thiêu nóng lắm tức là sao? Là người ta đang tưởng Đang tưởng Trên trong kinh nhất giả hiện giả Tức là kinh người biết sống một mình Đức Phật dạy gì? Đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa tới à, Quý vị quá hay Quá hay gọi Quý vị học một bài quá chừng họ sẽ bắt tay ông con nghe có gì dở mà rồi có khi biết dở có đi có tường không tôi biết là một chuyện nha mình lắm thì tưởng về quá khứ không phải quá khứ xa xa mới tưởng nhớ hôm qua hôm kia người đó chửi mình người đó láo với mình người đó chê bai mình người đó thế này thế kia với mình người đó cái Phật nói rồi trong kinh pháp cú nó đánh tôi nó mắng tôi nó chửi tôi ai ôm niệm hạt nó Hận thù không thể vui Nó đánh tôi Nó mắng tôi Nó chửi tôi Ai không ôm niềm hận đó Hận thù được tự vơi Mình khổ tại sao Mình tưởng quá nhiều Cái tưởng của mình không có xả được Mình không có tắt được quý vị. Cái khó ở đây á, là Nghe, học, hiểu biết Nói kinh ra là quý vị cũng lòng hết Nhưng mà sao Không là làm, làm. Nghe xong về là chứng nào tập này không làm Rồi kế tiếp nữa đó là Khi Bắt đầu nó suy nghĩ, Tâm nó suy nghĩ Ở đây có ai suy nghĩ không? Ở đây có ai biết suy nghĩ không? Này, quá giỏi Vậy quý vị là những người bình thường <cười> Suy nghĩ Suy nghĩ Khi mỗi lần suy nghĩ đó Trong đầu nó nghĩ đó, Thì thường thường chúng ta nói gì Tôi tôi nghĩ Có ai nói nó nghĩ không ở, ở, ở đây có ai nói nó nghĩ không Thường thường đó là Mỗi lần khi mà tâm nó suy nghĩ đó Thường thường đó quý vị biết lại Nó nghĩ hay nó nói, nói đó Quý vị biết là những người mà Người ta bị bất trí rồi đó người ta nói người ta nghĩ xong rồi người ta nói lại người ta nói một câu nó nghĩ xong rồi người ta nói xong rồi xong, rồi, xong ta nói lại tức là người ta nói một mình là người nó mất trí rồi quý vị tại vì nghĩ xong rồi là tưởng nó nói quý vị có thấy không có nhiều người khùng nó nói mày ăn đi mày, mày ăn đi xong người nó nói hồi nào là đầu tức là sao trong đầu nó nghĩ xong rồi người này không biết là nó nói Tưởng nó là thiệt, xong rồi trả lời lại những người bị gọi là bút được cái hay là, là bị schizofren. Đó. Đó. Trong đầu nó nghĩ mà tưởng nó là người khác, không biết nó là mình. Thế mỗi lần đầu nó nghĩ đó, thì chúng ta người thường nghĩ là tôi nghĩ. Thì mỗi lần nghĩ như vậy, cái nghĩ đó là cái sự hoạt động của cái hành, hành quẩn. Thôi giờ thầy phải đi nhanh thôi đi phân tách cái này quá quá lâu Thì giờ tới khi cái hành là gì là cái suy nghĩ Rồi kế tiếp là cái thức, thức là gì, thức là cái phân biệt Hiểu biết, phân biệt Tức là khi mà mình nhìn à, mình nhìn vào à, người này người kia mình biết người này tên gì Người kia tên gì, cái này là À, tiền cái này là giấy Mình thấy biết rõ như vậy Thì cái biết đó nó gọi là thức Mà mỗi lần khi mình biết như vậy đó Hay là khi mình nghe người nào người nói Thì mình biết người này khen mình Người này chê mình Thì cái biết đó gọi là cái thức Nhưng mà khi mà mình không nói cái thức nó biết Mình nói tôi biết Tôi biết mà cái người đó ghét tôi Cứ gặp tôi là chửi tôi không ạ Tôi biết người đó thương tôi Gặp tôi là cho quà tôi không Cái, cái đó không phải là mình Cái đó là cái thức thôi Thì đường thường đó Ngã là gì Người đời đó Là chỉ thấy 5 cái quẩn Mỗi lần nó hoạt động là thấy là mình Trong khi đó Đức Phật và các vị A-la-hán Mỗi lần nhìn thấy 5 quẩn hoạt động Thì thấy rõ Chỉ có 5 quẩn thôi Không có mình, có ta gì trong đó đấy. Đó bình thường mỗi lần khi chiều nay quý vị về nhà Khi quý vị ăn quý vị nghĩ ai ăn Mình ăn Mình ăn ra cái gì ăn quý vị Cái thân nó ăn Thân nó ăn Rồi khi quý vị ăn Thì quý vị đút đồ ăn cho đâu Đút đồ ăn cho mắt hay mũi Đút ăn cho đâu miệng. miệng Cho nên cái miệng nó ăn Nhưng mà người đời không thấy cái miệng ăn mà thấy là Tôi ăn Đó. Cho nên ngã là gì Thật ra ngã trong Đạo Phật Nói ngã không có thật Ngã chỉ là sự hoạt động của năm ổn mà thôi Nhưng người đời không thấy năm ổn Mà chỉ thấy là ta Chỉ thấy cái nó là ta thôi Cho nên nhận rõ năm ổn Hay là nhận diện mũ ổn Ở đây có người nào tu cái Những khoa tu nhận diện mũ ổn không? Thầy nhận diễn ngũ nhưng mà Tùy cái định diễn ngũ ẩn hơi khác chút xíu Tuy nữa thầy sẽ đi tiếp cho quý vị đó. Ở đây thầy sẽ sơ sơ quý vị thấy ngũ ở đây nó dễ hiểu không? Rất đơn giản phải không? Yeah. Mình sẽ vô cái khó hiểu của Chúa Để cho làm rắc rối cuộc đời của Chúa Bây giờ ngoài cái ta rồi đó Chúng ta còn đi tới cái Trong đạo Phật nó còn cái gọi là ngã sợ Quý vị nghe dân ngã sợ không? Ngã sợ là cái của tôi Ngoài chấp năm muống mình cho cái năm muống đó mình cho nó là ta là tôi. Rồi mình còn chấp những cái bên ngoài nữa. Năm muống đó chỉ ngay, ngay đây mình chạy không nổi rồi. Thân là nó nằm đây rồi, không chạy đâu được hết. Nhưng mà mình chấp những cái thứ bên ngoài nữa, rồi mình gọi cái đó là thuộc về ta. Đó. thì mình chấp những thứ bên ngoài thuộc về ta thì cái đó gọi là ngã sở. Cái gì ở bên ngoài gần nhất là mình thấy rõ rồi Sống trong ngoài nhà mình, nó quý vị có gì? Ừ. Có vợ Vợ tôi Chồng tôi ừ. Phải không? Vợ tôi, chồng tôi đã Rồi từ từ vợ chồng tôi không mà nó ra cái gì? Ừ. Con tôi hay quá Con tôi rồi từ từ đến gì? Ừ. Cháu tôi hay Không có gì sao rành quá <cười> Hình như cái này không cần học cũng biết Cái này gọi là vô sư tự chứng Không thầy mà tự biết Cháu tôi biết ai sống như Giống khá lâu thì tới Trăng tồn Tới chít tồn, tới chít chục non Mình trăng trăm mấy chục tội rồi Mà cái hay đó là Từ từ nó sinh ra những ngã sợ như vậy Mà cái thầy để ý, Ngồi nhìn, nhìn, nhìn thôi Thấy nó rất là hay Là những cái đó, đó bên ngoài Tôi biết từng thường, thường bên ngoài đâu đụng tới mình không Đúng không yeah. Bây giờ thầy ngồi đây nè Nguyên cái đống telephone này không phải của thầy nữa Ai tới ăn cắp là thầy sao đánh <cười> bờ không? không có nhầm gì hết đó Nhưng mà có một cái telephone của thầy Ở trong đó thì sao Ai đụng vào cái đó thì sao Ra lên liền Tại sao kỳ vậy nó, nó không có đụng tới mình Tại cái tâm này nè Nó có một cái sợi dây vô hình Nó cột vào cái đó Nó cột vào cái, cái sợi dây vô hình đó cái, cái, cái, cái gọi là cái sợi dây vô hình Tức là, là Nó chạy nó buộc vào cái đó Nó cột vào cái, cái đồ đó Rồi cái tăng thức em nói cái đó là của tôi Đụng vào cái đó không được Thì cũng vậy đó Ngồi đó, hay quán chiếu Thì như ra vườn hoa hay ngồi đó Thì cái đám con nít nó chơi với nhau Mấy đứa con nít nó chơi với nhau Thì đứa nào nó té đó Muốn biết mẹ đó là ai là biết liền Thì cả đám mấy bà kia đang ngồi kia kìa Thì đứa bé nó té đó. Thì có bà đứng dậy chạy ra Còn mấy bà kia tôi ngồi tỉnh bơ Ê, Sao vậy Không phải của tôi Nó không có những nếu con hàng xóm Không phải con tôi Khi con tôi đó, Thì cái người mà Có thể dây vô hình đó, thì từ người đó bị đụng Thì khi con tôi té Thì thì tôi đau Đúng rồi tôi sót Còn con hàng xóm kệ nó cho nó chết luôn Không <cười> sao Hay như vậy quý vị Cái ngã nó đặc biệt như vậy đó Thì cái đó là gì Phải nói cái ngã, đó, nó ngã nó giống như căng xe Ngã nó giống như căng xe Các vị có xe là ung thư đó. Cái ung thư nó hay lắm quý vị Nó khôn lắm Nó di căn Căng xe nó di căn Nó không đứng yên chỗ Cái ngã không vậy Nó di căn Nó đi ra, nó ra, nó mọc rễ ra Mọc rễ Nó mọc rễ cũng kìa ghê quá Cái ngán là sao? Nó như con xe nó Nó gì cần nói cách khác nó phình ra Nó phình ra để mà Nó lấy cái tài toà mới của nó Cho nên nó phải ra này, vợ tôi này, con tôi này, gì đó Vân vân Nó lấy ví dụ hồi xưa Cái bà đó mình chưa cưới á Hay là cái ông đó chưa cưới, chưa lấy ông á Thì ai đụng vỗ cũng được hết Nhưng bây giờ Lấy rồi, cưới rồi đó Thì thành chồng của tôi Thì không ai được đụng vô hết Còn hồi xưa chưa phải là chồng của tôi Hãy còn đứng bên ngoài đó Thì ai đụng vỗ cũng được hết Người ta đi đâu ai tới đứng hỏi làm sao ấy. Mà bây giờ đã thành Chồng của tôi, vợ của tôi đó, Thì người khác tới đứng nói chuyện chút thì Yeah, yeah. Hay quá Ghe <cười> yeah. Lạ vậy Quý vị thấy cái, Đó là cái sự đặc biệt của cái ngã Và thật ra đấy giờ phải nói lạ vậy là, Đúng là toàn là đau khổ quý vị Phải nói để cho nó bớt khổ quý vị nghe cho nó vui Chứ thật ra tất cả các đó đều là đau khổ hết. Đau khổ làm, đó là những cái làm cho con người đau khổ Thì đó khi mà nó ngã nó phình ra tới đâu Và nó đụng vào cái nào rồi Nó quyết định cái đó là của tôi Thì cái đó trở thành ngã sở Và cái của tôi Thì khi đó vợ tôi, con tôi, chồng tôi Rồi nhà tôi, xe tôi, đủ thứ Cái gì của tôi hết Khi đụng vào những cái của tôi Mà cái của tôi đó là những cái nó xa bên ngoài Nhưng mà đụng vào cái đó là mình đau Mới hay á Cho nên người nào hồi nãy nói cái ngã to Thì càng khổ Mà người nào cái ngã nó càng phình ra Còn có nhiều ngã sợ đó Người nào có một con á, Thì nó, nó bị cái gì không sao mình Tức là mình đã bị đau rồi Mà mười đứa con có thể bị hết á, Thì cái đau nó rất là lớn Giống như thời xưa Đức Phật cũng vậy Đức Phật giảng Thì có bà Hoàng Hậu Thì không nhớ tên bà Hoàng Hậu gì đó Thì bà, bà rất là thương mấy đứa cháu Mấy vợ Ba Tư Nặng A Sạ Thế gì đó thì một hôm bà chạy tới gặp Đức Phật bà, bà khóc lắm bà nói trời thế Tôn con con khổ quá con có một đứa cháu con cưng mà là chết rồi. Đức Phật hỏi bà có bao nhiêu đứa cháu? Bà bảo con có trình 20 đứa. Thì Đức Phật nói mừng cho bà, nếu mà tất cả thành này đó tất cả người dân trong này mà là, là là là cháu con cháu của, của hoàng hậu mà nó bị gì ấy cái hoàng hậu chịu không nổi. Chỉ có một đứa thôi. Thì một đứa chết thôi hay là bị Cho nên mình đã đau khổ bây giờ hết cả đám đó Nó bị thì mình đau khổ kinh khủng trên nên quý vị thấy không Cái người nghèo á Khốn hác áo ôm á Mà nó bị ăn trộn ăn cắp thì sao Mất của thì thấy Không sao Nhưng mà cái người giàu càng giàu á nên Trong chiến tranh cái người mà Mà giàu á Mà họ bỏ, họ mất của nó Họ đau đớn kinh khủng Cho nên cái người tu đó càng xa bỏ nhiều Thì mình đỡ, còn đồ đạc nào mình bán vào, attach vào đó Thì mình mất cái đó thì đau khổ, đau khổ nhiều lắm Thì đau khổ cái đó nó gọi là ái biện ly khổ Cái gì mình thương, yêu mà mình bán liếu vào Mất cái đó rất là đau khổ Rồi đó là ngã sợ con ta, nhà ta, tài sản của ta, cái gì của ta hết cho đó là những cái bên ngoài Rồi Còn cái nữa nó cũng hay nữa là không có hình dáng gì nữa quý vị Làm đụng vô cũng khổ nữa Mà nãy là nói cái thân này đụng vô thì là, là, là khổ rồi Tự nhiên kia mất trích nhiều là đau rồi Thì đương nhiên là đau răng là khổ rồi Mà những người khác Bên ngoài không phải dính nữ mình Mà vì cái tâm ái luyến của mình dính vô trên cái đó cả sợ của mình bị gì mình đau khổ lắm Thì như con mình mình không thương làm sao Có nhiều đứa đứa con mà nó, nó mình có nhiều đứa con mà đứa con mà nó ngỗ nghịch đó, thì ở đây có ai có con á đứa con nào nó chiều nó, nó hiếu thảo thì mình thương còn đứa nào mà nó ngỗ nghịch. Nó cãi lời thì mình còn nói đi đâu đi cho quất cho rồi. Mà nó bị gì mình không sao. Cái đó đó là còn có hình tướng, còn có cái không có hình tướng. Cái đó gọi là cái danh cái tên của mình thôi. Cái tên của mình nó có hình tướng đúng không quý vị? Không có hình tướng Nhưng mà ai kêu cái tên đó mà chửi thì sao? Đúng rồi Khó chịu lên nè Người ta nói không sao Nhưng mà tại sao cái tâm mình Bám vào cái danh đó Kêu nó là tên tôi là tôi Nó chửi cái tên nó Tức là nó chửi Chửi tôi à, nên Vì những cái chất sai lầm như vậy là khiến cho mình đau khổ. Như vậy thôi. Nếu chúng ta tự nhỏ trong họ. À đúng chúng ta trong họ. Thì giờ uh, ai chửi tên mình mà nó chắc nó chửi người khác các chúng tên. <cười> chúng tên thì càng sướng mình cứ nghĩ chúng tên. Đi. Giống như là, là là thầy tên là thích khí siêu phải không? Ở Việt Nam cũng có thầy tên thích khí siêu. Thì giờ uh, <cười> ai chửi thầy thích khí siêu nó trở thành nghĩ chắc ông cũng nên chửi rồi nên. Không, không, cái người lập tức mà không tới chị thẳng thầy Tôi chửi thầy đó Thầy mình nghĩ chắc ông lộn cái người kia rồi à. Mình từ chối, à, không phải tôi những mình cứ đứng nhạc Mình nhận là mình khổ Mình nhận là khổ chỉ xấu quá à. Cái mình nhận cái mình nói trời tại sao nó chửi xấu Mình Rồi, bây giờ mình đi sang cái kế tiếp là định nghĩa năm ẩn Rồi, ở đây người nào đã học rất là kỹ với lại uh, Khóa nhận diện ngũ ẩn ha Thì phải lên đây trả bài ngũ ẩn hay gì Bây giờ mình định nghĩa ngũ ẩn Trở lại từ từ đó Cái khổ đó là không phải có ngũ ẩn Mà cái khổ đó là vì lầm chấp ngũ ẩn là ta cho nên mới khổ chân nguẩn tự nó nó là nó. Cái này quan trọng nha quý vị. Nhắc lại đó, ngũ uẩn tự nó là nó. Nó là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mình chấp sắc thọ tưởng hành thức là ta là mình mới sinh ra đau khổ. Rồi yeah. để nghiền năm uẩn. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi Nhưng mà năm thứ này là cái gì Vừa rồi là nói danh từ thôi Sát họ tự hành thức chính vì những danh từ này là khó Đó là Tại vì khi mà quý vị học về bác nhã tâm kinh Cũng về quán chiếu ngũ quạnh đây không Thì phải hiểu ngũ quạnh là cái gì rồi Mới nói nó là không Thì ban đầu đó, cái đề tài này đó Thầy ban đầu tính nói giảng Về ngũ quạnh vua ngã vô ngã đây không Nhưng mà thấy nếu mà nói đây không nữa thì không đủ thời giờ Tại vì phải nói vua ngã đã rồi Mới nói đây không Không? Mà trước khi nói những cái đó Thì phải nói ngũ ẩn là cái gì đã Giờ mình đi từng cái sắc, sắc Thì giờ thầy trở về cái kinh Tại vì ở đây có một số người đã học Cái khóa nhận diện ngũ ẩn Trong đó quý vị được học cái kinh Đáng được ăn Có ai nhớ không Đáng được ăn rồi kinh gì nữa Thủ chuyển và Trước khi nói về kinh thì thật Thầy Chí Siêu nó thường thường là nói đơn giản Và nói cho giới hiệu Trong khi đó kinh Là nói khó hiểu Và nói xúc tích Nói cô đọc và xài những danh từ hán biệt Và những danh tử không như hán Việt Mà cổ xưa Cho nên khi mình học kinh Thì Đức Phật có nói đó Là Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan mà ly kinh Nhất tử tức động ma huyết Tức là mình y kinh Mà kinh nó nói làm sao Mình cứ nói y chang như vậy đó Thì là nói quan cho Đức Phật Tại sao Phật đâu muốn nói vậy đâu Mà mình nói như vậy Tại vì vì bất đắc nghĩ cho nên Phật nói như vậy Chính vậy cho nên Đức Phật có nói là Trong thiền tông nói là suốt 45 năm ta không hề nói một lời nào Tại sao để mà đạt Bỏ cái đó Tại vì có nhiều người lấy kinh ra Rồi nói kinh nói như vậy Ngay cả một cái kinh Calama Đức Phật nói rồi Ngay Phật nói cũng không phải tin Nó mất bụng phải tin đâu Phải dùng cái trí huệ của mình Kinh Kalama Ai không có thì lên thíchchisiêu.com Thầy có để rõ ràng Kinh Kalama đó. Hay là dịch cái Kinh đó, Gọi là Kinh Những Điều Đáng Được Tin Hay là Kinh Đừng Vội Tin Ngay Đức Phật nói đó, Khi ta, ta nói cũng đừng vội tin Phải về suy nghĩ là Câu đó, đó chư Tổng nói là Y Kinh mà diễn nghĩa là Tam Thế Phật Oan mà, ly Kinh nhất tự Là giống như là Ma nói ý cái Câu đó là sao Là đừng có Nói mà mô tả mô Kinh nói như vậy Mình nói y chang như vậy Mình không có thiêu hóa được Không có digest y như vậy được Và khi nói Nói gì cũng được Mà phải dẫn kính từ kinh Mà dẫn kính từ kinh Mà dẫn kính kiểu nào Đứng dẫn chứng Dẫn bằng cái kiểu mà lặp lại y chang như kinh Vậy cái chính là Được ý mà quên lời Hiểu tin của Phật nói gì thôi Chứ đừng có phải lặp lại y chang như vậy Lập lại trang là nhưng mà chấp ngón tay là mặt trăng Phật nói vậy để mình hiểu thôi thì Trong ngũ ẩn nó có trường Năm ẩn Nhưng mà mình tóm lại có hai phần Danh và sắc Nama Rupa Nó một kiểu khác là Một phần vật chất Mà cái là tinh thần Ngũ ẩn Làm năm nhưng mà muốn làm đơn giản là Hai vật chất và tinh thần Nguyên Thủy thường xài cái danh từ là Danh sắc Nama Rupa Thì cái sắc tức là hình sắc Hình sắc đó nó được làm bằng tứ đại Mà hình sắc đó là gì? Chính là cái thần Thì bên Nguyên Thủy trong Nam Tông hay dùng chữ danh sắc Nhưng mà Thầy Chí Siêu không có dùng chữ danh sắc Mà dùng chữ thân Tầm Từ Năm Nguẩn có vị có thể gom lại là danh sắc Hay là thân và tâm Tại sao gọi là danh? Tại vì nó chỉ có cái tên mà không có hình tướng Thì cái danh gồm có Thọ, tưởng, hành, thức Đưỡng cái quần sau gọi là Danh hay là tinh thần Còn cái phần đầu đó, Sắc Rupa Tức là nó có hình sắc Tức là chính là cái thân này vậy Nếu mà chứng là, là cái này Cái này gồm có thân và tâm Đơn giản Thì trong kinh đáng được ăn Kinh Đáng Được Anh này là một Kinh Trong Tương Ân Bộ Kinh Samyutta Nikaya Kinh thứ 86 à, Trong Kinh này này Thầy lấy y chang lời trong Kinh Định nghĩa Sắc là gì? Sắc là cái bị thay đổi Trong Kinh này định nghĩa sắc là gì? Sắc là cái bị thay đổi Trên giảng như vậy thôi Thọ là cái gì? thọ lại cái được cảm thọ. Định nghĩa thọ là cái được cảm thọ là thấy như, như giống như huyền vốn đó, quý vị. Thọ lại cái được cảm thọ. Cái này kinh nói là thầy lý y trang như kinh người nào học ngũ luận là, là, là thầy không có nói sai không y trang phải. Thế nào là tưởng trong kinh nói là tưởng. Tưởng là nhận rõ. Ở đây cái ai học pháp nhận diễn uẩn á Thầy thấy là mỗi lần vô quý vị phải trả bài ngũ ẩn hay gì nên trả bài hết Đọc y chang hết Tưởng là nhận rõ Mà nhận rõ cái gì Nhận rõ xanh vàng đỏ Vân vân Hành thành đọc hết một lần cho quý vị thấy định nghĩa trong kinh là Rồi thầy sẽ trở lại sau Hành là gì Hành là làm cho hiện hành người rồi. <cười> Hành là làm cho hiện hành Hữu vi hay hay pháp vụ vi hay hiện hành pháp vụ vi. Anh thấy định nghĩa hay không? Định nghĩa cái kiểu này thầy thấy định nghĩa kiểu hồi bốn à. Hay là hiện hành cho pháp vụ vi rồi. Thức là gì? Thức là rõ biết Chua, cay đắng. Kinh này là kinh đáng được ăn. Chứ nó còn toàn kinh nữa thì nó cũng tương tự mấy cái dịch định nghĩa kiểu hơi khác một chút xíu. Có vài cái định nghĩa thì thầy thấy hay hơn. Nếu mà đọc kinh mà, quý vị, đọc kinh mà quý vị thấy Mình muốn tìm hiểu kinh Xem vũ quẩn là gì Mình vô kinh đáng được anh Mình hỏi sắc là gì Sắc là cái bị thay đổi Thì giờ cái gì bị thay đổi Nó cái này quá rộng rãi Quá rộng rãi Cái gì bị thay đổi Tất cả các pháp đều bị thay đổi Tại tất cả các pháp đều là vô thường Tất cả các pháp đều bị vô thường Đều bị thay đổi hết Trên tràn này sắc là cái bị thay đổi Các vị trong đầu Các vị nghĩ được sắc là gì không Đơn giản sắc là Cái gì bị thay đổi Cái gì cũng thay đổi hết Cái gì cũng là sắc hết Rồi sao Rồi, rồi anh nhầm gì tới ngũ ẩn này Đó. Nên thầy Hồi nãy thầy định nghĩa cho quý vị sắc là gì Sắc là gì Cái thân này Nói vậy ai cũng hiểu hết Các vị đồng ý không Thân này nó thay đổi, nó bị già, bệnh, chết Còn cái cái cái cái đồng hồ này hay là cái, cái telephone hoặc tác này bị thay đổi Đúng, nó cũng thay đổi, nó cũng là sắc Nó nhầm gì mình? Nó, nó không nhầm gì mình hết Sao mà tushpa nó, nó bể, nó hơi gì kệ Nhưng mà cái sắt này nè Cái sắc này mà già là chết à Tôi không muốn nữa nha Cái sắc này bị gì kệ nữa Cái hoa này là sắc nó héo kệ nó Nhưng mà cái hoa này là mà héo nữa. <cười> Thế hoa này héo cũng được đó nha Cho nên Sắc là gì quý vị <cười> Là cái thân Quý vị chỉ nói ngũ quẩn Cho nên Thầy định nghĩa Thầy Chí Siêu định nghĩa sắc là Cái thân Cho nên khi nói sắc là cái thân Thì Thầy Chí Siêu không nói giống Kinh Phật nói Nhưng mà ai nói đều Hiểu sắc là cái gì Còn nếu nói sắc là các bị thay đổi Thì nói y chang như kinh nói Mà quý vị có hiểu không? Cũng hiểu Nhưng mà không rõ Rồi chưa? Cái này còn đỡ Giờ thọ là cái được cảm thọ Hỏi ăn cái gì? Anh là cái được ăn Hay là có người hỏi đen là gì? Đen là không phải trắng Trắng là gì? Trắng là không phải đen Thọ là cái được cảm thọ Thế giờ cái này trường khoa không trả lời được. Thọ là sensation. À, thọ nói tiếng Tây là sensation. À nói tính bay thì trở giải quá rồi. Sắc và cái thân mà cô mới hiểu thân rồi lại gì rồi phải không? À, cái đang ngồi đang ngồi trên cái ghế đó. Cái đang ngồi trên cái ghế là cái thân đó. <cười> thọ là sensation là những cái cảm giác biết nóng, lạnh, đau nhất vân là cái cảm thọ tưởng là cái nhận rõ xanh vàng đỏ tưởng là perception. Ah, perception perception imagination cũng là một loại tưởng mà tưởng rất tương lai nên gọi imagination thì tưởng ở đây, trong kinh gọi là nhận rõ có thể thấy quý vị học cái khóa đó là quý vị phải nói rõ tưởng là nhận rõ, còn thích là rõ biết Thầy, đây thầy trở lại, thầy cho quý vị thấy cả hai cái định nghĩa khác nhau. định nghĩa của Thầy Chí Siêu, qua ý tình thân và cái định nghĩa của Kinh. Nhận rõ xanh vàng đỏ là gì cái này một lần nữa không những trong Kinh, trong Kinh, trong là vô ngã Thầy có nói, và trong Tầm Bản Ta Thầy có nói nhiều lần về cái tưởng này rất là quan trọng. Đức Phật nói quá ngắn gọn cho nên các vị tổ đó, Mới làm những cái bộ luận Để mà giải nghĩa những cái này là cái gì Chứ chỉ nghe như vậy không nó có đủ Nhận rõ xanh vàng đỏ Thì cái thức nó không biết xanh vàng đỏ Các quý vị Cái thức nó không biết cái đó là xanh vàng đỏ Thì cái tưởng mà nhận rõ xanh vàng đỏ Thì cái tưởng với cái thức nó khác nhau chỗ nào Thức khác chỗ nào trên Chứ tỏ mới, mới phân biệt ra Thì đó là cái tưởng Là nó Cái sự thu vô nhận biết Đâu rõ ràng Nhưng mà nó chưa có được phân biệt Thì trong quyển vô ngã Thầy, thầy lấy của cái quyển là Trích từ, à, từ làm làm Câu xá một câu chuyện Có dẫn chứng để những câu chuyện Thí dụ dễ hiểu Một đứa bé với một người lớn Một đứa bé nó đi ngoài đường á, Nó nhìn thấy cái thời xưa ta xài cái chữ Đồng tiền, đồng tiền vàng Nó nhìn thấy một đồng tiền vàng Thì nó nhìn thấy, nó biết cái đó là Một cái vật Thu vô Nhưng mà nó không biết đó là một đồng tiền vàng Thì cái biết đó, đó là cái biết đơn sơ Đơn thuần Thì cái biết đó phải là tưởng Tức là nó cầm cái đó lên nó nó chơi thôi Rồi nó dục lại à, Nó cầm nó ngó Nó biết cái cái đó là tròn là màu vàng Nhưng mà nó không biết cái đó là Một đồng tiền vàng Nó cầm lên nó thấy tròn tròn Nó dẹp dẹp mà màu vàng Nó chơi đã rồi nó dục xuống bỏ đi Còn một người lớn đi tới Cũng thấy tròn tròn Cũng màu vàng Cũng dẹp Nhưng mà cầm lên biết cái đó là Một đồng tiền độc bỏ túi Đem về xài Hai cái khác nhau không đó. Vậy, thấy. Cái sau đó, nó cũng biết như vậy Mà Nó biết thêm cái đó là đồng tiền vàng Xài được, mua đồ được Thì cái đó nó gọi là thức Tại sao nó có sự phân biệt Phân biệt trong đó Cho nên khi mà nói tưởng là nhận rõ, là thức là rõ biết, hai cái đều biết hết Nhưng mà biết kiểu nào thì cái tượng có biết gọi là thuần túy Thầy xài cái chữ mà giống như thời nay, giống như quý vị chụp hình đó Quý vị lấy cái máy hình, quý vị chụp cái máy telephone phòng táp là cái hình cái bông mà Hay là quý vị chụp á, thì cái hình nó chụp nó y chang vô thôi Mà nó, cái máy nó không có nói cái hình này xấu quá, cái kia xấu quá Cái này đẹp hay hình xấu Cái nói xấu đẹp á, là ai nói là thức nói Còn cái hình nó chỉ thâu vô thôi Cái hình nó gọi là ken ken Tức là gọi là Chỉ thu vô thôi Record, Recording Thâu vô thôi Không có phân biệt Mà cái sự thâu đó nó vẫn biết Màu này sáng tối tất cả hết Nhưng mà nó không có để cái tình ý phân biệt vô chồng quý vị mắt vừa nhìn thấy ánh mặt trời quý chói mắt liền, nhắm lại liền thì cái đó không kịp nghĩ gì hết mà tự động ra liền thì tất cả cái thu vô y chang 6 căn 6 cửa thì nó đưa vô hết mà chưa phân biệt biết chứ không phải không biết nhìn là biết nhưng mà chưa có nói cái đó là cái gì thì cái đó gọi là tưởng nó, hay trong về sau trong tri thức đó, nó gọi là đệ nhất sắp na tức là một sắp na thứ nhất tích tắc thôi Cái tâm ý chưa khởi lên hay là trong cái diệu Pháp đó Đó, cái đó là Là trong một cái sách na nó gọi là Tiếp cận đó, vô Xong rồi sau đó Sau đó mới xác định xác định lại là cái gì Thì tới đó vẫn còn là thuộc về tưởng Xong bắt đầu nó mới Sang cái à, Phán xét và quyết định Làm cái gì đó, thì cái đó là sang cái Javana, tức là tốc hành tâm Thì lúc đó là nó sang cái, cái thức Còn trước đó là tưởng Giống như là quý vị mới học có làm. Thấy có cái gì nó rất cái cụm xuống cái Mở bắt ra nhìn Thì khi đó là tưởng Cầm lên nhó ngó sỏi sáng Ô cái này chết xoài Thì lúc đó là thức Thì tưởng thức khác nhau Rồi hành Hành là làm cho hiện hành Các hữu vi Để Thầy hỏi hiện hành là gì Hữu vi là gì Thầy chỉ nói đơn giản hành là gì Hành là suy nghĩ Hành là suy nghĩ, sự suy nghĩ Thì nếu quý vị học Ví dụ Pháp á Thì hành á, là nó có 52 tâm sở Hay là 50 trừ thỏa tượng ra Thì hành là coi như 52 tâm sở Thế là tâm sở Thế là cái tâm khởi lên Còn học duy thức đó Thì hành là 51 tâm sở Mà đừng có nói tâm sở nhá Hành là cái sự suy nghĩ Đơn giản có vậy thôi Đúng rồi Tư duy là suy nghĩ Thành chữ hán <cười> <cười> <cười> tiếng Pháp chữ hành nó gọi là Formation Montale Tưởng là Cacception Hành là Formation Montale Rồi cái tiếp thức là gì? Không Ở đây là tưởng Cacception Caccevoir Rồi còn cái thức Thức thì thầy xài cái chữ Của tiếng Pháp là Conscience Thức là conscience Tức là cái sự ý thức hiểu biết Thì tiếng Pháp nói Thế con sống của ta Tức là ý thức là không Xong mà ngu thì không suy nghĩ hết Cho nên thức Thức là nhận rõ biết ở đây á, Cái rõ biết này là nó có sự phân biệt Phân biệt, biệt. Đó ở đây đó, Trong kinh nói là rõ biết chua, cay, đắng Nên sao? Ô cái này chua quá Cái này đắng quá Không ăn nữa đâu, còn cái này ngọt quá ăn nữa Rồi, thôi nói tới đây tiếng rưỡi rồi chúng ta, nghỉ, không nói nữa Được chưa? Chưa Bây <cười> giờ mình mới tới nói ngũ quảnh nè, chưa nói phu ngã Nhưng mà giờ sao, giờ là tiếng rưỡi rồi, cho nên thấy trời nói, nói dài quá Hả? sẽ có ở đây cái sự xin phần giải mấy nha. Thời gian nào nha. 10 phút rồi trở lại nói tiếp. Dạ.